Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ, đã vùng gươm hưởng ứng sự bốc bình của thiên hạ. Chàng từng cầm quân mấy lần, đánh cho tan tác thây trò Nguyễn Ánh. Nhà Tây Sơn mất, gia lòng vừa thắng thế thì cũng bắt đầu chiết hại những người từng theo nhà Tây Sơn. Nhân dân trong xóm quý mến chàng khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng. Trong đó có cả một chiếc thuyền nhỏ để tiền đi lại. Và chàng ra đi, ngược dòng sông Cửu Long, chàng tiến sâu vào nước chân lạp. Một hôm, chàng dừng thuyền lên bộ để mua sắm thức ăn. Chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một cô gái nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con, Ti Vân Hương trên núi Tà Lương về. Về đến đây thì người con bị ốm nặng, vốn có biệt tài về nghề thuốc, chàng đã cứu chữa cho cô gái khỏi bệnh. Sẵn có thuyền, chàng chở họ về tận nhà. Cô gái đem lòng quyến luyến chàng. Sau một tuần ăn chay, tạ ơn trời Phật, mẹ nàng cho biết là Phật bà đã báo mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui mừng nhận lời và từ đó hai vợ chồng làm ruộng, nuôi tầm, xây dựng gia đình đầm ấm. Mười năm thoảng qua như một giấc mộng, hai vợ chồng quấn quýt nhau như đôi chim câu. Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả gọi là cây tu rên, mà ở xứ sở chàng không có. Mùa trái chính đến, vợ bổ một trái đưa cho chồng ăn. Trái tu rên vốn có một mùi rất gắt. thấy chồng nhăn mặt, vợ bảo: "Anh sẽ biết nói đạm đà như lòng em đây. Không ngờ, một ngày kia, vợ đi dâng hương đế thiền, đế thích về thì ngộ cảm. Chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột. Không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của người chồng. Tuy cách trở âm dương, nhưng hai người phấn gặp nhau trong mộng, chồng hứa trọn đời sẽ chung thủy, không kết hôn với một ai nữa, còn hồn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin gia lòng đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con ở quê nhà dán tin lên, bảo chàng về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng tạm đi đâu cho khoay khỏa. Chàng đành từ giả quê hương thứ hai của mình, trước ngày lên đường. Vợ báo mộng cho chồng biết sẽ đi theo cho đến sân cùng thủy tận Năm ấy, cây tu rên tự nhiên chỉ ra mỗi một trái Trái tu rên ấy lại tự nhiên rụng vào vẹt áo chàng Giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ Chàng mừng rỡ, quyết đưa nó cùng về xứ sở Chàng lại trở về nghề dạy học Nhưng nỗi niềm riêng, canh cánh không bao giờ nguôi Chàng đã ương hạt tu rên thành cây, đem trồng trong vườn, ngoài ngõ. Từ đấy, ngoài công việc dạy học, chàng còn có việc chăm nâm cây quý. Cây tu rên của chàng ngày một lớn khỏe, lại 10 năm nữa sắp trôi qua. Chàng trai ngày xưa, bây giờ tóc đã lớn đớn bạc. Nhưng ông thấy lòng mình trẻ lại khi những cây mà ông bấy lầu chăm chút này bắt đầu khai hoa. Kết quả, ông sung sướng mời họ hàng, làng xóm tới nhà nhân ngày dỗ vườn và nhân thể thu hoạch một trái lạ chưa hề có ở trong vùng. Khi những trái tù liên được bưng ra đặt trên bàn, mọi người thoảng ngửi thấy một mùi khó chịu. Chủ nhân biết ý đã nói trước, nó xấu xí, có mùi khó chịu, nhưng chính những muối của nó ở trong lòng Lại đẹp đẻ, thơm thò như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ. Ông ta vừa nói, vừa bổ những trái tu rên, chia từng muối cho mọi người cùng nếm. Đoạn, ông ta kể hết câu chuyện tình duyên xưa, mà từ khi về đến nay, ông đã cố ý dấu kính trong lòng. Ông kể mãi, kể mãi. Khi kể xong, ở khóe mắt con người chung tình ấy, hai giọt lệ lâm lanh, tự nhiên nhỏ vào muối turen đang cầm ở tay. Hai giọt nước mắt ấy rơi lên trên muối turen như vòi gặp nước và cuối cùng thấm vào muối như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám dỗ 3 ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy, dân làng mỗi lần ăn thứ trái đó đều nhớ đến người gầy giống, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi turen bằng hai tiếng sầu riêng để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng loại hạt có hai giọt nước mắt của chàng mới là thứ sầu riêng có trái ngon và thơm hơn các thứ khác.